Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đinh hét lớn lên một tiếng, vội vã bật người dậy, cái vẻ mặt ngỡ ngàng khi đó nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng sao nó lại thật đến như vậy chứ? Thật đến mức mà ngay bây giờ, gã vẫn còn phải dùng mình. Uyên, Uyên ơi, Uyên! Gã rụi mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thoáng qua cái sự lo lắng không còn thấy Uyên đâu cả. Uyên, Uyên ơi! Ninh cố gắng gọi thêm vài câu. Ấy vậy nhưng chỉ nhận được cái sự im lặng. Đoán có thể cô đã cùng bạn mình đi chợ hay đâu đó. Nhìn lại về cái đồng hồ thì mới giật mình biết bây giờ đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau. Khẽ lề cái thân ủ rũ xuống giây giường, mắt tiến lại về phía cửa sổ, chấp nhận ra một điều rằng không hiểu sao ngày hôm nay, cổ họng của gã lại thấy đắng, đắng ngắt. Cái vị này làm cho gã cảm thấy khó chịu. Cô nuốt nước bọt thành tiếng rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Cách cơn mưa lại làm cho bầu trời xám xịt hơn mọi khi. Gã đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Từ hôm qua tới giờ, chỉ ăn đại có vài miếng cơm. Vội đẩy cửa mà bước ra khỏi phòng thì mới nhận ra cái cảnh vật xung quanh đã hoang tàn hết cả. Những thứ đồ trang trí hai bên hành lang hay cái giá tranh treo tường cũng đã nằm lăn lóc mỗi thứ một góc, trông chẳng khác gì là một bãi chiến trường. Lệnh khoảng thốt, không biết đêm hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì. Ấy thế nhưng nhìn vào hiện trường thì đoán dễ đến cả đoàn người đang cùng nhau xông xáo vào đây thì mới gây ra được cái chuyện này chứ. Uyên, Uyên ơi, Uyên, em đâu rồi à Uyên? Uyên. Ninh sốt sáng mặt kêu lên mấy tiếng liên hồi. Tới lúc này thì có vẻ như gã cũng đã nổi lên những cái ý nghĩ về những điều không lành xảy ra. Ngay lúc này đây, Từ trong một căn phòng ở cuối dãy hành lang, vang lên tiếng nói của Uyên, là từ trong phòng của cô bạn. "Em đây, em đây, anh Ninh ơi." Tiếng nói của cô phát ra ngay lập tức đã khiến Ninh thấy nhẹ lòng. Gã vội chạy tới thì cũng mới thấy cô cùng người bạn của mình đang trèo ra từ một trong các tủ quần áo. Còn người bạn của Uyên thì đang nằm sõng soài ở dưới đất, trong tay còn lăm lăm một con dao. Uyên vừa nhìn thấy Ninh, thì lập tức chu cháo lên liên hồi. "Anh ơi, em em sợ quá, anh ơi." "Có chuyện gì thế? Sao sao em không ở trong phòng mà lại đến đây?" Ấy lúc này, Uyên mới khóc lóc nức nở mà kể. Đêm qua, đang thiêu thiêu ngủ thì không hiểu sao em lại giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ đêm mới sao ấy. Tự nhiên con bạn của em nó đi vào phòng, tay còn cầm theo con dao nữa. Em sợ quá nên đã hét lên. Nó bảo là mẹ ơi con đói lắm. Rồi nó lao vào người của em. Em sợ quá tính gọi anh dậy. Thì thấy anh cứ trợn ngược mắt lên mà nhìn lên trần nhà ấy. Cả người thì cứ cứng đờ ra. Mà lạ lắm nhá. Nó chỉ đuổi theo mỗi mình em mà thôi. Còn anh thì cứ nằm đó thì nó chẳng làm gì cả. Lúc đấy nó đuổi em chạy quanh giường. Em hại quá. Thế nên đã chui tít vào đây. May mà nó không biết đấy. Ninh Ngạch cô kể như vậy thì cũng hoảng hốt. Đúng thực là ngày hôm qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho gã cùng với Uyên quên luôn có việc cái vòng kia ăn như mọi ngày. Chẳng lẽ chính vì thế mà nó muốn giết cô hay sao? Đi, đi với anh ngay đi, về quê em ơi. Ở đó có người sẽ giúp được mình, chứ ở lại không biết chết lúc nào đâu em ạ. Nghĩ tới lúc này thì làm gì còn cách nào khác được nữa. Uyên đành phải gật đầu mà không cần suy nghĩ gì hơn. Ấy thế nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, thì còn cẩn thận lại gần đá đá vào người của bạn mình vài cái. Thấy cô ta vẫn còn cử động thì mới yên tâm mà rời khỏi đi. Cả hai người lập tức chạy khỏi căn nhà mà bắt một chiếc xe ôm tới tận bến xe. Thế nhưng đèn đỏ cho họ là chẳng có một tuyến xe nào chịu chạy Vì trời đã dần đổ cơn mưa lớn lắm Mà cái con đường về quê Phải trải qua một đoạn đường khá xấu Khi mưa xuống Thì lụt lội Nên cánh tải xế cũng ngại đi Hay mình bắt xe ôm Uyên đề nghị Thế nhưng ngay lập tức ninh lắc đầu Ngọt bốn chục cây số đấy Tiền đâu ra mà đi xe ôm từ đây về đấy Và lại trời cũng mưa lắm Không ai nhận đi cái thời tiết này đâu em Nói vậy Thế nhưng gã vẫn muốn hỏi thử dò xem mấy cái bác xe ôm gần đó, kết quả thì cũng như đã biết trước, nên Ninh cũng chẳng lấy gì làm thất vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net